Quyển nhì hết. Lăng già A Vạt Đa La Bửu Kinh, quyển thứ ba. Khi ấy Thế Tôn bảo Đại Quy Bồ Tát rằng: Này ta sẽ thuyết tướng thông phân biệt của ý sanh thân. Ngươi hãy lắng nghe và khéo ghi nhớ. Đại Quy Bồ Tát bạch Phật rằng: Lành thay Thế Tôn, cúi xin thọ giáo. Phật bảo Đại Quy có ba thứ ý sanh thân thế nào là ba ấy là tam mùi lạc chánh thọ ý sanh thân giác pháp tự tánh tánh ý sanh thân và chúng loại câu sanh vô hình tác ý sanh thân người tu hành liễu tri cái tướng ấy từ sơ địa dần dần tiến lên thì được ba thứ thân này đại Huệ thế nào là tam mùi lạc chánh thọ ý sanh thân thấy là tam mùi lạc chánh thọ của Bồ Tát Tam Địa Tứ Địa và ngũ địa an trụ nơi biển tâm tự tâm tịch tịnh mỗi mỗi làng sống của thức tướng chẳng sanh khởi biết cảnh giới tự tâm hiện tánh phi tánh gọi là tam mùi lạc chánh thọ ý sanh thân đại huệ thế nào là giác pháp tự tánh tánh ý sanh thân là Bồ Tát đề bát địa Quán sát các pháp như quyển Thầy vốn chẳng có Thì thân tâm chuyển biến đắc như quyển tam mùi Và nhiều tam mùi môn khác Sức tướng vô lượng từ tài quang minh Như diệu qua trang nghiêm Chống được như ý Cũng như mộng quyển Trăng đáy nước Bóng trong gương Phi năng tạo Phi sở tạo Như tạo sở tạo Tất cả sắc Mỗi mỗi khác biệt Đều đầy đủ trang nghiêm Do đại chúng trong tất cả cõi Phật đều thông đạt Pháp tự tánh Nên gọi là giác Pháp tự tánh, tánh ý sanh thân Đại huệ, thế nào là chủng loại câu sanh vô hành tác ý sanh thân? Là nói giác được tất cả Phật Pháp Theo duyên đó tự đắc tướng hành Ấy gọi là chủng loại câu sanh vô hành tác ý sanh thân Đại huệ, đối với sự quan sát giác liệu nơi ba thứ thân tướng này nên tu học. Khi ấy Thế tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: phi thừa, phi đại thừa, phi thuyết, phi văn tự, phi đế, trên đế, phi giải thoát, phi cảnh giới hữu vô, pháp đại thừa sở chứng tự tại tam ma đệ mỗi mỗi ý sanh thân qua trang nghiêm tự tại. Lược giải. Bài kệ ở cuối quyển 2 nói vô thừa và chẳng kiến lập thừa, nên ta nói nhất thừa đã chỉ rõ ba thứ ý sanh thân kia. Hai thứ ý sanh thân trước thuộc về đại thừa, một thứ ý sanh thân sau thuộc về phi thừa. Nên bài kệ này chỉ tụng về chủng loại vô hành tác ý sinh thân. Vì có nhất thừa này chẳng có thừa khác, nên nói nhất thừa tức là phi thừa vậy. Phi thừa chẳng phải đại thừa. Nhưng phải nhờ nghĩa đại thừa Để hiển bày nghĩa phi thừa Cũng là nghĩa của bài kệ này vậy Lượt giải hết Chánh danh Khi ấy Đại Quệ Bồ Tát bạch Phật rằng Thế Tôn Như Thế Tôn nói Thiện Nam tính nữ hành nghiệp ngũ vô gián Mà chẳng đọa địa ngục A Tỳ Thế Tôn Tại sao Thiện Nam tính nữ hành nghiệp ngũ vô dáng Mà chẳng đọa địa ngục A Phật bảo Đại Quệ Hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ ta sẽ vì ngươi mà thuyết đại quệ bồ tát bạch phật rằng lành thay thế tôn cứu sinh thọ giáo phật bảo đại quệ thế nào là nghiệp ngũ vô dán ấy là giết cha mẹ hại la hán phá hòa hợp tăng ác tâm làm thân phật ra máu đại quệ nói giết cha mẹ ở đây là ám chỉ hai thứ căn bản của sự thọ sanh do tham ái làm mẹ vô minh làm cha đoạn dứt hai thứ căn bản ấy gọi là giết cha mẹ thế nào là hại la hán dụ như con chuột bị độc chết thì những tai hại do con chuột gây ra đều chẳng sanh khởi nữa cũng như các pháp thiền não tập khí cứu cánh đoạn dứt gọi là hại la hán thế nào là phá hòa hợp tăng là nói các tuyến tập khí thiền não khác nhau của ngũ ấm và hợp tích tụ, tất cả đều được đoạn dứt gọi là phá hòa hợp tâm. Thế nào là ác tâm làm thân Phật ra máu? Vì chẳng biết bản thể của bảy thứ thức là do tự tâm biến hiện, chẳng ngoài tự tướng cộng tướng, nay dùng ác tâm, tâm mãnh liệt của tam vô lậu giải thoát, không vô tướng vô nguyện để đoạn dứt bảy thứ thức nơi tự tánh, gọi là ác tâm làm thân Phật ra máu. Nếu thiền nam tính nữ thành những việc vô gián này, gọi là ngũ vô gián, cũng gọi là đẳng vô gián. Lại nữa đại về có pháp ngoài ngũ vô gián, nay ta sẽ thuyết ngươi và các đại Bồ-Tát nghe nghĩa này rồi, nơi đời vị lai chẳng đọa ngu si. Thế nào là ngoài ngũ vô gián? Nghĩa là nếu người muốn chứng đắc Pháp vũ vô gián kể trên Mà thực hành theo ba cửa giải thoát Không, vô tướng, vô nguyện trong kinh Đại bát Nhã Thì mỗi mỗi đều chẳng thể chứng đắc Pháp vũ vô gián Như dùng cửa không cũng chẳng thể chứng đắc Dùng cửa vô tướng cũng chẳng thể chứng đắc Dùng cửa vô nguyện cũng chẳng thể chứng đắc Nên nói ở ngoài ngũ vô gián Ngoài trừ Pháp này ra còn có các pháp nhờ thần lực biến hóa mà hiện vô dáng như thần lực biến hóa của thanh danh, thần lực biến hóa của bồ tát, thần lực biến hóa của như lai, dịch đối với những kẻ tào tội vô dáng vì sự sám hối tội lỗi và trường nghi cho họ cũng vì khuyến phát nhân lành cho họ nên nhờ thần lực biến hóa mà hiện vô dáng trừ khi người giác được từ tâm hiện lượng Lìa được dòng tưởng thân tài Lìa sự nhiếp thọ ngã và ngã sở Hoặc lúc gặp thiền tri thức khiến khai ngộ bản tâm Thì mới được giải thoát sự sanh tử tương tục nơi cát cõi Chứ chẳng phải trước kia đã tạo tội vô gián Mà chẳng bị đọa địa ngục vô gián vậy Lượt giải Ba cửa giải thoát Tại sao chẳng thể chứng đắc pháp vũ vô gián Vì pháp đã không vô tướng vô nguyện thì năng sở đều bật diễn viên không có kẻ năng chứng để chứng cái pháp sở chứng thì làm sao có sự chứng đắc ư? Nói về thần lực biến hóa cũng như 500 vị tỳ kheo trong hội linh sơn đã đắc bốn thứ thiền định và năm thứ thần thông nhưng chưa đắc vô sanh pháp nhẫn nhờ sức thần thông của túc mạng trí mỗi mỗi tự thấy quá khứ giết cha hại mẹ và tạo nhiều tội nặng khác nên trong tâm tự hoài nghi do đó chẳng thể chiến nhập pháp thâm sâu Cho nên, giang thù Bồ-Tát thừa quái thần Phật, bèn dùng tay cầm gươm bén bức bách như lai. Dụ cho ác tâm làm thân Phật chảy máu, cũng là một phương tiện để độ năm trăm tỳ kheo. Khi ấy, Thế Tôn bảo giang thù Bồ-Tát rằng, Thôi thôi, chớ nên phản nghịch hại ta, ta ác sẽ bị hại, ấy là khéo bị hại. Tại sao? Vì giang thù Bồ-Tát xưa nay đã chẳng có tướng nhân ngã, Chỉ vì trong tâm họ, 500 vị tỳ kheo thấy có nhân ngã, khi nội tâm sanh khởi ngã thì sẽ bị hại, người tu ắt phải phá ngã chấp nên gọi là hại. Khi ấy, 500 vị tỳ kheo từ ngộ nhận bản tâm như mộng như huyễn, nơi mộng huyễn chẳng có nhân ngã, cho đến chẳng có cái năng sanh sở sanh của cha mẹ, do đó 500 vị tỳ kheo đồng thanh tán thán rằng: "Danh thù bậc đại trí, thấu tường đấy các pháp." khéo dùng phương tiện bất bách Như Lai thì hiện dùng gươm bén, năng hại và thân Phật sở hại đều do tâm tạo, một tướng chẳng có hai, vô tướng ắt vô sở sanh thì làm sao có sự giết hại kia. Nay nói thần lực biến hóa của Như Lai là dùng phương tiện khiến những kẻ tạo tội vô giác đều được giải thoát, cũng chứng tỏ nhất thiết duy tâm tạo vậy. Lược giải hết. Chánh dân Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng tham ái gọi là mẹ, vô minh gọi là cha, thức giác ngộ là Phật, phiền não là la hán, ngũ ấm gọi là tăng, hành vô gián đoàn ác, gọi là ngũ vô gián, chẳng đọa ngục a tiệt. Khi ấy Đại Quệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng Thế Tôn, cuối sinh vì Đại chúng giảng thuyết thế nào là tri giác của Phật? Phật bảo Đại Quệ Giác được nhân và Pháp vô ngã biểu tri hai chứng phiền não và sở tri Lìa hai thứ sanh tử phần đoạn và biến dịch Đoạn giết hai thứ phiền não vô minh và ái nghiệp Ấy gọi là tri giác của Phật Thanh văn duyên giác Đắc được Pháp này cũng gọi là Phật Do nhân duyên này ta thuyết nhất thừa Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này Mà thuyết kể rằng Khéo biết hai vô ngã Hai chướng phiền não dứt, lìa hẳn hai sanh tử Gọi là tri giác Phật Đại quệ Bồ-Tát bạch Phật rằng Thế Tôn, tại sao Thế Tôn đối đại chúng nói lời như thế? Ta là tất cả Phật quá khứ Và có đủ thứ thọ sanh Xưa kia ta làm mạng đài chuyển luân Thánh Dương Rồi lớn sáu ngà và chiếm anh võ Thích đề hoàng nhân, thiên nhân thiện nhãn, dân dân Thuyết trăm ngàn quỷ kinh thọ sanh như thế. Phật Bảo Đại quỳ giờ bốn thứ bình đẳng nên như Lai ứng cúng đẳng chánh giác. Nơi đại chúng nói lời như thế. Khi ấy ta làm Phật câu lưu tôn, Phật câu na hàm mâu ni, Phật ca diếp Thế nào là bốn thứ bình đẳng? Ấy là tự đẳng, ngữ đẳng, pháp đẳng và thân đẳng. Vì bốn thứ bình đẳng này, nên Như Lai ứng cúng đặng chánh giác ở trong chúng nói lời như thế. Thế nào là tự đẳng? Là danh tự xưng ta là Phật, cũng xưng tất cả chư Phật. Mà tự tánh của danh tự chẳng có sai biệt, ấy gọi là tự đẳng. Thế nào là ngữ đẳng? Ta dùng 64 thứ phạm âm hiển bày thứ ngôn ngữ. Các bậc Như Lai ứng cúng đặng chánh giác cũng dùng 64 thứ phạm âm Hiển bày tướng ngôn ngữ như thế Chẳng thêm, chẳng bớt, chẳng có sai biệt Tánh phạm âm di diệu như chim ca lăng tận ra, Gọi là thử đẳng Thế nào là thân đẳng? Nói thân ta với pháp thân chư Phật Sát thân và tướng tốt chẳng có sai biệt Trừ khi vì điều phục các loài chúng sanh sai biệt Mới thị hiện mỗi mỗi sát thân sai biệt Ấy gọi là thân đẳng thế nào là pháp đẳng. Nói ta và chư Phật đều dùng pháp Bồ đề phần 37 phẩm, lực thuyết trí vô chứng ngài của Phật pháp gọi là pháp đẳng. Gọi chung là bốn thứ pháp bình đẳng. Cho nên như Lai ấn cúng đẳng chánh giác ở trong đại chúng nói lời như thế. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Ca Diếp câu lưu tôn, câu Na Hàm là ta dùng bốn pháp bình đẳng vì Phật tử thuyết pháp. Đại Quệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Như Thế Tôn Sở thuyết, ta từ đêm kia đắc tối chánh giác cho đến đêm kia nhập niết bàn, ở nơi khoảng giữa đó chẳng thuyết một chữ, cũng chẳng phải đã thuyết, chẳng phải sẽ thuyết. Nói chẳng thuyết là Phật thuyết. Thế Tôn Như Lai ứng cúng đặng chánh giác, vì sao nói chẳng thuyết tức là Phật thuyết? Phật bảo Đại Quệ Ta vì hai Pháp nên nói như thế. Thế nào là hai Pháp? Là duyên tự đắc Pháp và bốn trụ Pháp gọi là hai Pháp. Do hai Pháp này nên ta nói như thế. Thế nào là duyên tự đắc Pháp? Là Pháp do chư như lai chứng đắc. Ta cũng chứng đắc, chẳng thêm, chẳng bớt. Cảnh giới cứu cánh của duyên tự đắc Pháp lìa hai tướng ngôn thuyết về danh tự. Chỉ có thể tự đắc tự biết nên gọi là duyên tự đắc Pháp thế nào là bổn trụ pháp là đạo pháp của bậc thánh xưa như tánh vàng bạc chẳng hoài thường trụ nơi pháp giới vô thỉ vô chung hoặc như lai ra đời hoặc chẳng ra đời đạo pháp vẫn thường trụ nơi pháp giới như thế gọi là bổn trụ pháp dĩ như sĩ phu đi trong động vắng thấy con đường bằng phẳng hướng về cổ thành liền đi theo đường đó vào thành được thọ sự vui như ý đại nguyện ý người thế nào? Con đường và mỗi mỗi sự vui kia là do người ấy làm ra ư? Đáp rằng, không. Thế tôn. Phật bảo đại quệ. Ta và quá khứ tất cả chư Phật thượng trụ nơi pháp giới cũng như thế. Nên nói, ta từ đêm kia đắc tố chánh giác cho đến đêm kia nhập niết bàn ở nơi khoảng giữa chẳng thuyết một chữ cũng chẳng phải đã thuyết, chẳng phải sẽ thuyết. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng Ta từ đêm thành đạo đến đêm nhập Niết Bàn Nơi khoảng chính giữa này chẳng thuyết một chữ nào Vì duyên tự đắc pháp và pháp bổn trụ kia Nên ta và chư Phật thuyết pháp chẳng sai việc Khi ấy Đại Quệ Bồ Tát lại tỉnh Thế Tôn Cúi sinh vì đại chúng thuyết tướng hữu và vô của tất cả pháp kiến con và các đại bồ tát lìa tướng hữu và vô, chống đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật bảo đại quyệ, hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ, ta sẽ dị ngươi mà thuyết. Đại quyệ bồ tát bạch Phật rằng, lành thay Thế Tôn, cúi xin thọ giáo. Phật bảo đại quyệ, người thế gian nương theo hữu và vô, đọa vào hai thứ dục kiến và tánh phi tánh, Nếu chẳng lìa tướng dục kiến thì chẳng thể lìa sanh tử. Đại Huệ, tại sao người thế gian nương theo hữu? Là nói thế gian do nhân duyên sanh, chẳng phải không có từ hữu sanh, cũng chẳng phải vô sanh. Đại Huệ, họ thuyết như thế là nói thế gian vô nhân mà có. Đại Huệ, tại sao người thế gian nương theo vô? Vì họ thọ nhận tánh tham sân si rồi. Sao lại vọng tưởng chấp trước tánh tham, sân si là phi tánh? Chẳng chấp lấy hữu, lại chấp lấy vô. Đại Huệ, nếu chẳng chấp lấy tánh hữu, Thì tánh tướng tịch tịnh. Nên Chư Dư Lai và Thanh Văn Duyên Giác Chẳng chấp lấy tánh tham, sân si cho là hữu hay vô. Đại Huệ, trong đó có cái nào là hoại? Đoạn viết. Đại Huệ Bồ-Tát bạch Phật rằng, Thế Tôn, nếu họ trước kia chấp lấy tánh tham sân si rồi, về sao chẳng chấp lấy nữa, ấy gọi là hoại? Phật bảo Đại Huệ, Lành thai, lành thai, đúng như ngươi hiểu, Đại Huệ chẳng những tánh tham sân si, phi tánh là hoại, Đối với thanh văn, duyên giác và Phật, Chẳng chấp lấy tham, sân si, cũng gọi là hoại. Tại sao? Vì trong ngoài bất khả đắc, nên tánh phiền não chẳng phải khác, hay chẳng khác. Đại vị, sự tham sân si, quật trong quật ngoài đều bất khả đắc. Vì tánh của tham sân si chẳng có bản thể nên chẳng thể chấp lấy. Cho nên nói hoại là hoại tánh tham sân si chứ chẳng phải hoại Phật và Thánh danh duyên giác. Vì Phật và Thánh danh duyên giác tự tánh vốn đã giải thoát Chẳng có tánh làm nhân năng trói và sợ trói. Đại Huệ, nếu có trói, thì phải có nhân trói. Nói hoại như thế là chẳng có tướng để hoài. Đại Huệ, vì thế nên ta nói, Thà chấp lấy ngã kiến như núi tu di, Chứ đừng khởi kiến chấp không cho là vô sở hữu, Thành kẻ tăng thượng mạng. Đại Huệ, kẻ tăng thượng mạng chấp trước vô sở hữu, Ấy gọi là hoài. Vì họ chẳng biết tự tâm hiện lượng Thấy ngoài tánh vô thường Sát na lần lượt biến hoại Ấm, giới, nhập tương tục Lưu chú, biến diệt Nên đọa kiến chấp hy vọng tự tướng cộng tướng Lìa tướng dòng tưởng danh tự Chấp trước đoạn diệt Ấy gọi là ngoại Khi ấy thế tôn muốn lập lại nghĩa này Mà thuyết kể rằng Tâm thế hữu hoặc vô Là cảnh giới nhị biên Trừ sạch cảnh giới ấy Tâm bình đẳng tịch diệt tâm chẳng chấp cảnh giới hữu diệt chẳng phải vô hữu vô đều như như là cảnh giới thánh hiện vô dụng mà sanh hữu sanh rồi hữu lại diệt nhân duyên hữu và vô chẳng trụ giáo pháp ta phi ngoại đạo phi phật phi ta cũng phi khác do nhân duyên sanh khởi tại sao có thể vô nhân duyên hợp nói hữu nhân duyên tan nói vô sanh kiến chấp tà luận vọng tưởng chấp hữu vô Nếu biết Pháp vô sanh, cũng là Pháp vô diệt. Quán Pháp không tịch này, hữu vô thảy đều liệt. Khi ấy, Đại Quệ Bồ-Tát bạch Phật rằng, Thế Tôn, cú sinh vì con và các Đại Bồ-Tát, Thuyết tướng Tông Thông, Khiến con và các Đại Bồ-Tát thông đạt tướng này. Thông đạt tướng này rồi, Thì khéo phân biệt tướng Tông Thông, Chẳng theo giác tượng của chúng ma ngoại đạo, Chống thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật bảo Đại Huệ hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Đại Quệ Bồ-Tát bạch Phật rằng, cuối sinh thọ Giáo. Phật bảo Đại Huệ tất cả thanh gian, duyên giác và Bồ-Tát có hai thứ tướng thông là tông thông và thuyết thông. Đại Huệ nói tông thông là tướng duyên tự đắc thắng tiếng, xa lìa dòng tưởng ngôn thuyết và danh tự. Tiến vào tự tướng, tự giác địa của hàng vô lầu, Xa lìa tất cả giác tưởng hư dòng, Hàng phục tất cả chúng ma ngoại đạo, Phát huy ánh sáng của duyên tự, Ấy là tướng tông thông. Thế nào là tướng thuyết thông? Là nói, mỗi mỗi giáo pháp trong chính bộ kinh, lìa những tướng khác hay chẳng khác, hữu và vô dân dân, Dùng phương tiện khéo léo, Tùy thuận căn tánh của chúng sanh, mà ứng cơ thuyết pháp khiến họ được độ thoát gọi là tướng thuyết thông đại nguyện đối với hai tướng thông này ngươi và các bồ tát cần nên tu học khi ấy thế tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng tướng tòng thông thuyết thông duyên giáo pháp tự giác kế phân biệt chánh tà chẳng theo giác giác tưởng ngoại đạo Như phạm phu vọng tưởng, Chẳng có tánh chân thật, Tại sao vọng chấp cho? vì tánh là giải thoát, Quán sát pháp hữu vi Sanh và diệt thương tục, Liên đảo vô sở tri, Tăng trưởng theo dị kiến, Chân đế chỉ là một, niết bàn là không lỗi, Quán sát diệt thế gian, Như qua đớn mộng quyển, Dù có tham sanh si, Có cũng như mộng quyển, Ái dục sanh ngũ ấm, thân người vốn chẳng thật. Khi ấy, Đại Quệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, cuối sinh vì đại chúng, thuyết tướng vọng tưởng chẳng thật. Vọng tưởng đã chẳng thật, do đâu mà sanh khởi? Pháp gì gọi là vọng tưởng chẳng thật? Ở trong pháp nào có vọng tưởng chẳng thật? Phật bảo Đại Quệ: Lành thay, lành thay. Người kéo hỏi Như Lai những nghĩa như thế là thương xót tất cả trời người thế gian khiến họ được nhiều lợi ích và nhiều an lạc. Hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ. Ta sẽ diện ngươi mà thuyết. Đại quỳ bồ tát bạch phật rằng: lành thay thế tôn cúi sinh thọ giáo. Phật bảo đại Huệ mỗi mỗi nghĩa lý và mỗi mỗi dòng tượng chấp trước chẳng thật, do đó sanh khởi vọng tưởng. Đại Huệ người chẳng biết tự tâm hiện lượng. Đoá kiến chấp hữu và vô, chấp trước năng nhiếp sở nhiếp, tăng trưởng kiến chấp của ngoại đạo, do tập khí vọng tưởng chấp trước đủ thứ nghĩa lý của ngoại đạo, đối với pháp tâm, tâm số, dòng tưởng chấp trước cho là chỗ nhân duyên sanh khởi của ngã và ngã sở. Đại Quệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu mỗi mỗi nghĩa lý, mỗi mỗi chẳng thật, do tập khí vọng tưởng chấp trước những pháp tâm và tâm số Mà sinh khởi kiến chấp ngã và ngã sở Thế Tôn Nếu như thế Thì mỗi mỗi tướng nghĩa của ngoại đạo đoạ tướng hữu và vô Lìa tướng thấy Lìa tánh phi tánh Thế Tôn Đề nhất nghĩa cũng thế Lìa tướng nhân căn lượng Thí dụ phân biệt Thế Tôn Tại sao chỉ có một chỗ Nghĩa dòng tưởng chẳng thờ của ngoại đạo Thì mỗi mỗi tánh dòng tưởng chấp trước sanh Mà chấp trước chỗ đề nhất nghĩa Thì dòng tưởng bất sanh nói một sanh, ngoại đạo một bức sanh, Phật khá chẳng phải thế Tôn, thuyết tà nhân luận ư? Phật bảo đại huệ, chẳng phải vọng tưởng một sanh, một bức sanh. Tại sao? Vì bậc thánh vọng tưởng hữu vô bức sanh, nên ngoài hiện tánh phi tánh, do giác được tự tâm hiện lượng mà vọng tưởng bức sanh. Đại huệ, ta nói mỗi tướng Dòng tưởng tự tâm của Phạm Phu Vì trước kia đã tạo nghiệp chấp trước phân biệt Nên mỗi mỗi tánh tướng dòng tưởng xanh Này muốn khiến Phạm Phu ngộ Pháp vốn vô sanh Phải lìa kiến chấp ngã và ngã sở Lìa kiến chấp dòng tưởng năm Pháp tự tánh Thì thân tâm chuyển biến Thấu rõ cảnh giới cứu cánh nhất thiết địa Của như lai tự giác Do nhân dương này Nên ta nói dòng tưởng từ chấp trước Mỗi nghĩa chẳng thật mà sanh Nếu ngộ nghĩa như thật thì chẳng sanh Mà được giải thoát Mỗi mỗi dòng tưởng của tự tâm Khi ấy Thế Tôn Muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng Từ nhân duyên hữu vô Mà sanh khởi thế gian Dòng tưởng chấp tứ cú Chẳng rõ thuyết thông ta Thế gian chẳng hữu sanh Cũng chẳng phải vô sanh Chẳng từ hữu vô sanh Cũng chẳng phi hữu vô Tại sao những phạm phu Dòng tưởng chấp nhân duyên, Tất cả pháp vô sanh, Do nhân duyên có sanh, Phi hữu cũng phi vô, Cũng chẳng phải hữu vô, Quán thế gian như thế, Chuyển tâm đắc vô ngã, Tất cả duyên sợ tác, Sợ tác chẳng tự có, Diệt chẳng tự sanh diệt. Vì có hai lỗi diệt, Nếu chẳng lỗi hai diệt, Thì chẳng tánh để đắc. Quán các pháp hữu duyên, Lìa năng duyên sở duyên Tâm lượng của vô tâm Ta nói là tâm lượng Nơi tự tánh nói lượng Nhân duyên thảy điều địa Tự tánh vốn trong sạch Ta gọi là tâm lượng Phương tiện lập tục đế Bổn lai chẳng sự thật Phương tiện lập ngũ ấm Chẳng thật cũng như thế Có bốn thứ bình đẳng Tướng vô tướng bình đẳng Sanh vô sanh bình đẳng Ngã vô ngã bình đẳng Tu sở tu bình đẳng dòng tưởng tập khí chuyển có mỗi mỗi tâm sanh cảnh giới hiện bên ngoài là tâm lượng thế tục ngoài hiện vốn chẳng có tâm lại thấy đủ thứ do kiến lập thân tài ta nói là tâm lượng liệ tất cả kiến chất năng tưởng và sở tướng vô đắc cũng vô sanh ta nói là tâm lượng phi tánh chẳng phi tánh tánh phi tánh đều lìa nơi tâm được giải thoát ta nói là tâm lượng như như giới hư không Niết bàn và Pháp giới, Mỗi mỗi ý sanh thân, Ta nói là tâm lượng. Khi ấy Đại Quệ Bồ-Tát bạch Phật rằng, Thế Tôn, như Thế Tôn sở thuyết, Đại Bồ-Tát nên thấu ngữ nghĩa. Thế nào là Bồ-Tát khéo thấu ngữ nghĩa? Thế nào là ngữ? Thế nào là nghĩa? Phật bảo Đại Quệ, Hãy chú ý nghe, Ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Đại Quệ Bồ-Tát bạch Phật rằng, Lành thai thế tôn cuối sinh thọ Giáo Phật Bảo Đại Quệ Thế nào là ngữ Là nói nương theo cổ hồng Môi, lưỡi, răng, nứu, cầm và hợp dòng tưởng Sanh ra văn tự ngôn thuyết Do đó tập khí chấp trước sanh khởi Ấy gọi là ngữ Thế nào là nghĩa Là nói lìa tất cả tướng dòng tưởng Và ngôn thuyết mà hiển bày tánh nghĩa Ấy gọi là nghĩa Đại Quệ Đại Bồ-Tát ở nơi tĩnh Lạc Dùng vệ văn tư tu Quán theo nghĩa này Thì được duyên tự giác liễu Hướng vào thành niết bàn Cho đến thân tập khí chuyển biến rồi Thì chứng cảnh giới tự giác Khéo quán tướng nghĩa thắng tiếng Từ sơ địa đến thập địa Ấy gọi là Đại Bồ-Tát Khéo thông tướng nghĩa Lại nữa Nói Đại Bồ-Tát khéo thông ngữ nghĩa Là quán ngữ và nghĩa chẳng phải khác chẳng phải không khác. Quán nghĩa và ngữ cũng như thế. Nếu ngữ khác với nghĩa thì chẳng do ngữ mà hiểu nghĩa. Thật thì do ngữ và nghĩa cũng như ngọn đèn chiếu soi mà hiện thực tướng vậy. Lại nữa đại về, tự tánh niết bàn bất sanh bất diệt, tam thừa nhất thừa, tâm và tự tánh vốn bình đẳng. Nếu duyên theo nghĩa ngôn thuyết chấp trước thì đọa kiến chấp hữu nhận và kiến lập cho có kiến lập khác biệt và vọng tưởng khác biệt hiện mỗi mỗi vọng tưởng như quyển dĩ như mỗi mỗi tướng quyển chúng sanh ngu si cho lại vọng tưởng có khác biệt chẳng phải thánh hiền vậy khi ấy thế tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng theo vọng tưởng ngôn thuyết kiến lập để các pháp do lỗi kiến lập ấy chết rồi đọa địa ngục trùng ấm chẳng có ngã, ấm tức chẳng phải ngã. Cũng chẳng phải vô ngã, chẳng như dòng tưởng kia chấp tất cả có tánh là dòng tưởng phạm phu. Nếu như kiến chấp họ, tất cả thành chân đế, tất cả pháp vô tánh, dơ sạch thảy đều liền, kiến chấp họ chẳng thật, cũng chẳng phải đoạn diệt. Lại nữa đại quyển, nay ta sẽ thuyết tướng trí thức Nếu ngươi và các Bồ-Tát khéo phân biệt được tướng trí thức Tức là thông đạt tướng trí thức Sẽ chống đắc vô thượng chánh đặng chánh giác Đại quệ Có ba thứ trí là Thế gian trí Xuất thế gian trí Và xuất thế gian thượng thượng trí Thế nào là thế gian trí? Là nói tất cả phàm phu ngoại đạo chấp trước hữu và vô Thế nào là xuất thế gian trí? Là nói tất cả thanh gian duyên giác Do chấp trước hy vọng chứng quả Niết Bàn Đọa tự tướng sở chứng cho là cộng tướng Thế nào là suốt thế gian thượng thượng trí? Ta nói chư Phật, Bồ Tát, Quán Pháp vô sanh Thấy bất sanh bất diệt, lìa Pháp hữu và vô Duyên vô sư trí, từ chứng đắc dân Pháp vô ngã Của địa vị như lai Đại huệ, sanh diệt là thức Bất sanh bất diệt là trí Lại nữa, đọa tướng vô sanh Và đọa mỗi mỗi nhân tướng hữu và vô Tức là thức Siêu diệt tướng hữu vô là trí Lại nữa, nuôi dưỡng tướng là thức Chẳng nuôi dưỡng tướng là trí Lại nữa, có ba thứ trí Là biết sanh diệt, biết từ cộng tướng Biết bất sanh bất diệt Lại nữa, tướng vô ngại là trí Mỗi mỗi cảnh giới tướng ngại là thức Lại nữa, chấp ba sự hòa hợp Xanh tướng phương tiện là thức Tướng tự tánh chẳng nhờ sự phương tiện là trí Lại nữa, đắc tướng là thức Chẳng đắc tướng là trí Vì cảnh giới tự giác thánh trí Chẳng xuất chẳng nhập Như bóng trăng trong nước Chẳng thể đắc dậy Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này Mà thuyết kệ rằng Tích tụ nghiệp là thức Chẳng tích tụ là trí Quan sát tất cả pháp không đạt nghĩa vô sanh khi đắc sức tự tại thì gọi là trí huệ tâm lìa cảnh giới trói trí giác tưởng liền khởi cho đến tướng thắng diệu đại trí huệ tự sanh xa lìa tư duy tưởng tâm ý và ý thức bồ tát vô phân biệt thanh văn chẳng thể đến tịch tịnh thẫn tiến nhẫn trí như lai trong sạch khéo sanh thắng nghĩa đế sở hành thảy xa lìa ta thuyết ba thứ trí Mở mang tánh chân thật Nhị thừa có chứng đắc Chấp trước nơi tự tánh Nơi tưởng tư duy kia Nhếp thọ tất cả tướng Thành thanh văn duyên giác Vật trí lìa chư hữu Siêu diệt những tâm lượng Là thanh tịnh như lai Lại nữa đại quề Ngoại đạo có chính thứ chuyển biến luận Sanh kiến chấp chuyển biến của ngoại đạo Ấy là hình xứ chuyển biến Tướng chuyển biến Nhân chuyển biến Thành chuyển biến Kiến chuyển biến Tánh chuyển biến Duyên phân minh chuyển biến Sở tác phân minh chuyển biến Sự chuyển biến Gọi là chính thứ kiến chấp chuyển biến Đại huệ Tất cả ngoại đạo Vì chấp hữu và vô sanh khởi chuyển biến luật Thế nào là hình xứ chuyển biến? Là thấy nhiều hình xứ khác nhau Dĩ như vàng rồng Chuyển biến thành các thứ đồ dùng thì có mỗi mỗi hình xứ hiển hiện mà chẳng phải có tánh vàng chuyển biến. Tất cả chuyển biến cũng như thế. Hoặc có ngoại đạo tự sanh dòng tưởng như thế, từ dòng tưởng hình xứ chuyển biến cho đến sự chuyển biến. Tất cả tánh của chính thứ chuyển biến như thế, chẳng phải như dòng tưởng, cũng chẳng phải khác với dòng tưởng. Nên biết dòng tưởng chuyển biến của ngoại đạo cũng như tô lạc, rượu, trái cây, dân dân. Từ nhân ban sơ chuyển biến thành quả chính mùi. Hoặc có hoặc không, tất cả đều do tự tâm hiện. Ngoài tánh phi tánh, thật ra tự tâm chẳng có chuyển biến. Đại Huệ chúng sanh ngu si như thế, Tự sanh dòng tưởng tu tập, thấy pháp hữu vô, Hoặc sanh hoặc diệt. Như thấy sắc tướng sanh nơi mộng huyển vậy Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kể rằng, Lúc hình xứ chuyển biến Là tứ đại chuyển biến Trung ấm, thân Chẳng tứ đại Cũng không ngoài hình xứ Chuyển biến thuộc vọng tưởng Chẳng phải bật minh trí Vậy duyên khởi thế gian Như thành càng khác bạ Khi ấy Đại Quệ Bồ Tát Lại bạch Phật rằng Thế Tôn cuối sinh vì đại chúng Thuyết nghĩa tương tục Và giải thoát của tất cả Pháp nếu khéo phân biệt tướng của tất cả pháp tương tục hay chẳng tương tục sẽ khiến con và các bồ tát khéo hiểu tất cả phương tiện khéo léo chẳng đoạn nghĩa sở thuyết của ngoại đạo chấp trước tương tục đối với tướng tương tục chẳng tương tục của tất cả các pháp lìa vọng tưởng ngôn thuyết chân tự dạo qua tất cả cõi phật trước vô lượng đại chúng hiện xuất tự tại thần thông tổng trì pháp ứng đủ thứ biến hóa ánh sáng chiếu soi giác Huệ khéo dùng thập vô tận cú, vô lượng phương tiện hành, cũng như nghịch nguyệt châumani và tứ đại nơi tất cả địa, lìa tự tướng vọng tưởng mà hiện, thấy tất cả pháp như mộng quyển, vào đề diệt phật nơi tất cả gọi chúng sanh, tùy cơ thích ứng mà thuyết pháp để dẫn dắt họ, khiến được an trụ tự tâm, lìa pháp hữu vô và vọng tưởng sanh diệt. Tất cả các pháp như mộng huyễn dân dân, Chuyển tướng sở y, thành thân tối thắng, Khác với nghĩa ngôn thuyết của ngoài đạo. Phật bảo Đại Quệ, Lành thay lành thay Hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ, Ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Đại Quệ Bồ-Tát bạch Phật rằng, cuối sinh Thọ Giáo, Phật bảo Đại Quệ, Tất cả các pháp vô lượng, như nghĩa sở thuyết chấp trước tương tục của ngoại đạo ấy là tướng chấp trước tương tục, duyên chấp trước tương tục, tánh thi tánh chấp trước tương tục, dòng tưởng sanh bất sanh chấp trước tương tục, vọng tưởng diệt bất diệt chấp trước tương tục, vọng tưởng thừa phi thừa chấp trước tương tục, dòng tưởng hữu duy vô duy chấp trước tương tục, dòng tưởng địa địa tự tướng chấp trước tương tục, dòng tưởng tự vô gián chấp trước tương tục, dòng tưởng y pháp hữu vô của ngoại đạo, chấp trước tương tục. Vọng tưởng tam thừa, nhất thừa vô quán, chấp trước tương tục. Lại nữa đại quyệ, đây là những chúng sanh ngu si tự sanh dòng tưởng tương tục. Phàm phu vọng tưởng đem những tương tục này như con tầm nhã tơ làm kén, dùng tơ vọng tưởng tự trói trói người tương tục chấp trước tướng có và không có. Lại nữa đại về, trong đó thật chẳng có tướng tương tục và bất tương tục. Nếu quán tất cả pháp tịch tịnh thì vọng tưởng chẳng sanh. Nên đại Bồ Tát phải quán tất cả pháp tịch tịnh. Lại nữa đại về, giác được ngoài tánh phi tánh thì tướng tự tâm hiện lượng chẳng có. Thuận theo sự quán sát tự tâm hiện lượng chẳng có, Thì tất cả tánh hữu và vô đều vô tướng. Vì tướng tục tịch tịnh, Nên nơi tất cả Pháp chẳng có tướng tương tục và bất tương tục. Lại nữa, Đại nguyện Trong đó chẳng có trói hay mở, Cũng chẳng đọa tri kiến, Không thật không như thật, Cho là có trói có mở. Tại sao? Vì tất cả Pháp hữu và vô đều bất khả đắc. Nếu thấy có tất cả Pháp, Để không là chưa thể quên nơi Pháp Thấy có tất cả chúng sanh để độ Thì chưa thể quên nơi chúng sanh Dù nói mở trói Nhưng chưa lìa trói Chẳng thể gọi là cảnh giới chân như thực đế Nếu giác ngộ với thực tế Đối với tất cả Pháp Chẳng thấy có tất cả Pháp để không Tức là nơi Pháp mà lìa Pháp độ tất cả chúng sanh Chẳng thấy có tất cả chúng sanh để độ Tức là nơi chúng sanh mà lìa chúng sanh, vì tất cả pháp và tất cả chúng sanh đều bất khả đắc vậy. Lại nữa đại nguyện, phàm phu có ba thứ tương tục là nguồn gốc của 11 thứ tương tục kể trên, ấy là tham, sân, si, nghiệp ái và tham ái của kiếp sau. Từ tham, sân, si sinh ra nghiệp ái và tham ái kiếp sau. Do ba thứ tương tục này kiến chúng sanh tương tục luân hồi trong lục đạo. Đại Huệ, nếu tương tục đoạn nhất, thì chẳng có tướng tương tục và bất tương tục. Lại nữa, Đại Huệ, chấp trước ba duyên hòa hợp làm phương tiện, thì sanh thức ấm tương tục chẳng ngừng. Vì chấp trước phương tiện, nên có tương tục. Nếu ba duyên hòa hợp và thức ấm đoạn dứt thì thấy được ba giải thoát, tất cả tương tục đều chẳng sanh. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng dòng tưởng chẳng chân thật, nói là tướng tương tục. Nếu liễu tri chân thật, thì lưới tương tục nhất. Vì chúng sanh vô tri, tùy ngôn thuyết nhiếp thọ, Dĩ như con tầm kia, nhã tơ để tự trói. Giọng trói của Phạm Phu tương tục cũng như thế. Đại Quệ Bồ-Tát và Phật rằng Như thế Tôn sợ thuyết, vì chấp trước mỗi mỗi nghĩa, mỗi mỗi vọng tưởng chẳng thật mà vọng tưởng sanh, thế thì mỗi mỗi vọng tưởng phân biệt, mỗi mỗi các pháp vốn chẳng thật tánh, chỉ là hư vọng phân biệt mà thôi. Thế Tôn, nếu chỉ có vọng tưởng tự tánh, chẳng phải có pháp tự tánh khác làm đối đãi, mà khởi thì các pháp đều chẳng tự tánh. Hả chẳng phải Thế Tôn nói, tập khí phiền não với thân tình niết bàn, thấy đều vô tánh ư? Nếu nhiễm tịnh điều hoài Há chẳng phải có cái lỗi các pháp đoàn diệt ư Tại sao Thế Tôn nói tất cả pháp Chỉ là tự tánh dòng tưởng Là phi tánh chẳng có thật thể Há chẳng phải thành kiến chấp đoàn diệt ư Phật bảo Đại Quệ Đúng thế, đúng thế Như ngươi sở thuyết Đại Quệ Như thánh trí có tánh của tự tánh là Thánh tri, thánh kiến, thánh quệ nhãn Như thế, tánh của tự tánh tự tri Chẳng như tánh chấp của Phạm Phu Cho vọng tưởng tự tánh là chân thật Cái vọng tưởng tự tánh này Chẳng phải có tánh tướng của tự tánh vậy Đại Quệ Bồ Tát là Phật rằng Giả sử Bậc Thánh dùng thánh tri, thánh kiến Thánh Quệ nhãn tự tri Chẳng như thiên nhãn và dục nhãn của Phạm Phu Cho vọng tưởng phân biệt mà tri Thế thì dòng tưởng phân biệt Chẳng thể kiến tánh đã rõ ràng Làm sao Phạm Phu được lìa dòng tưởng này? Chỉ có cảnh giới giác tri đúng như thật của Bậc Thánh Mới chuyển được dòng thức xa lìa dòng tưởng phân biệt Thế Tôn Phạm Phu hay phân biệt mỗi mỗi pháp Chẳng phải điên đảo Nhưng chẳng thể lìa mỗi mỗi phân biệt Chúng chẳng phải không điên đảo Tại sao? Vì chẳng thể thấy cảnh giới như thật của Bậc Thánh Và chẳng thấy tướng lìa hữu và vô Thế Tôn Bậc Thánh cũng có phân biệt như thế Cũng thấy như sự vọng tưởng Do tưởng chẳng lìa sự Cũng là chấp tướng Chấp tướng là cảnh giới của Phạm Phu Chẳng chấp tướng mới là cảnh giới Từ sở hành của Bậc Thánh Bậc Thánh chẳng cho cảnh giới từ tướng Là cảnh giới Do cảnh giới của Phạm Phu Mà tự tâm thấy cảnh giới Theo tướng duy nhất là vô tướng Bản thể của vô tướng là pháp thể Bậc Thánh cũng thấy có tướng tự tánh Cũng thấy có pháp thể nơi tự tánh Nơi tướng của tự tánh phân biệt pháp thể Cũng giống như dòng tưởng của phạm phu Hiển hiện tự tánh như thế Chỉ là chẳng nói hữu nhân Mà gọi là hữu Chẳng nói vô nhân mà gọi là vô Cho nên chẳng nói hữu vô Vì nói hữu nói vô Thì đọa kiến chấp tấn tướng của các pháp Nói bậc thánh chẳng đọa nơi hữu và vô Như thế này là chẳng đọa nơi tướng thấy Là cảnh giới tự tướng Nên chẳng phải phạm phu Có thể so bằng mà khác với cảnh giới của phạm phu. Nhưng sự thấy của bậc thánh hoặc thấy cho là hữu nhân thì đoạ nơi hữu, hoặc thấy cho là vô nhân thì đọa nơi vô. Theo những thuyết kể trên là có rất nhiều lỗi. Tại sao? Vì chẳng biết tất cả pháp tướng vốn chẳng có tướng tự thể vậy. Thế tôn, do vọng tưởng tự tánh phân biệt, chẳng thể thấy được tánh tướng của tự tánh. Vậy cái nào là vọng tưởng, cái nào chẳng phải vọng tưởng? Làm sao như thật mà biết vọng tưởng? Thế Tôn, tướng vọng tưởng và tướng tự tánh có khác hay chẳng khác? Nếu nói tướng vọng tưởng và tướng tự tánh chẳng khác thì chẳng có các nhân tương tự. Vậy tại sao phàm phu chẳng như thật biết chỗ chẳng vọng tưởng của các pháp? Nếu nói là chúng sanh lìa vọng tưởng thì tướng vọng tưởng chẳng như thật mà có. Vậy tại sao Thế Tôn khiến chúng sanh lìa kiến chấp, các pháp hữu vô? mà lại chấp trước có cảnh giới của bậc thánh, đoạn nơi hữu kiến. Sao chẳng nói pháp không tịch tịnh phi tánh mà lại nói sự thánh trí tự tánh? Phật bảo đại Huệ chẳng phải ta chẳng thuyết pháp không phi tánh cũng chẳng phải đoạn nơi hữu kiến, nói sự thánh trí tự tánh. Vì muốn khiến chúng sanh lìa sự kinh sợ, do chúng sanh từ vô thủy đến nay chấp trước tánh tướng của tự tánh. Và sự thánh trí tự tánh Đã chấp thật quả tướng Nếu nói pháp không Thì họ kinh sợ Nên ta chẳng nói tánh tướng của tự tánh Nhưng ta trụ nơi pháp không như thật Đã tự chứng đắc Lìa tướng mê hoặc Lìa kiến chấp tánh phi tánh Do tự tâm hiện Đắc tam giải thoát Đúng như pháp ấn thật tướng sợ ấn Nơi tánh của tự tánh Do tự giác quan sát Lìa tướng thấy hữu và vô Lại nữa đại quệ Đại Bồ-Tát chẳng nên lập tất cả Pháp bất sanh lập tông. Tại sao? Vì tông của tất cả tánh đều phi tánh, Do có nhân đối đại sanh ra tướng, Nên nói tất cả Pháp chẳng thể lập tông. Lập tông ắt phải hoại. Nói lập tông phải hoại là vì tông ấy do sự đối đại mà lập. Nếu tất cả Pháp chẳng lập tông, Thì tướng vô sanh chẳng hoại, Nên tất cả Pháp chẳng thể lập tông thì hoại. Đại Huệ, hữu và vô chẳng phải sanh tông Vì đem tông vào tất cả tánh Thì tướng hữu vô bất khả đắc Đại Huệ, giả sử tông kia chẳng sanh Đem tất cả tánh chẳng sanh mà lập tông Thế thì tông kia phải hoại Vì tánh tướng hữu và vô bất sanh Do đó chẳng nên lập tông Vì năm phần luận logic có rất nhiều lỗi Nhân Minh nhập tránh lý luận ghi có ba mươi ba lỗi Là do nhiều tướng khác biệt Lần lượt làm nhân lẫn nhau Và có sợ tác Do đó chẳng nên lập tâm Nói tất cả Pháp bất sanh Thì tất cả Pháp không Như thế tất cả Pháp không Có tự tánh thì chẳng nên lập tâm Đại Huệ nhưng Đại Bồ Tát thuyết tất cả Pháp như mộng huyễn Vì thế tướng hiện hay chẳng hiện Là do lỗi của sự thấy biết, Nên nói tất cả Pháp tánh như mộng huyện. Đại Huệ, Vì phàm phu đọa kiến chấp hữu và vô, Muốn lìa sự kính sợ của họ, Phải tùy cơ thuyết Pháp, trở khiến họ sanh tâm khủng bố, Xa lìa Pháp Đại Thượng. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này, Mà thuyết kệ rằng, Vô thuyết vô tự tánh, Vô sự vô tương tục, phàm phu vọng chấp thật như sát chết có giác tất cả pháp bất sanh chẳng như tông ngoại đạo các pháp vốn vô sanh do nhân duyên thành tựu tất cả pháp bất sanh bậc trí chẳng phân biệt diệt do lập tông sanh kẻ giác phải diệt trừ dĩ như mắt bệnh nhầm vọng thấy tướng qua đốn tánh chấp trước cũng thế do phàm phu vọng tưởng phân biệt hiện tam giới sự tư tánh chẳng có mà lập sự tự tánh. Vì tư duy khởi dòng, tùy sự lập ngôn giáo, dòng tưởng rất lăng xăng. Phật tử hãy siêu thoát, xa lìa các dòng tưởng, phi nước tưởng là nước, do khác nước dòng sanh. Phàm phu mê như thế, bậc thánh chẳng thấy vậy. Bậc thánh thấy trong sạch, chánh định tam giải thoát, xa lìa nơi sanh diệt, dạo đi cõi vô sanh. Tu hành vô sở tu cũng chẳng tánh phi tánh tánh phi tánh bình đẳng do đó sanh thánh quả thế nào tánh phi tánh thế nào pháp bình đẳng tâm tri tâm bất tri trong ngoài và động tình nếu người được đoạn diếp ắt thấy tâm bình đẳng khi ấy đại quỳ bồ tát lời bạch phật rằng thế tôn như thế tôn sở thuyết trí Huệ quán sát tiền cảnh Phan duyên các pháp chẳng thấy có bồ pháp đệ đắc ấy chỉ là giả lập phương tiện Sở nhiếp thọ và năng nhiếp thọ phi tánh Thì cả hai đều không Thế thì trí cũng chẳng thể nhiếp thọ cái thuyết Phân biệt bất sanh Ấy gọi là trí Vậy cái tên trí này cũng là phương tiện giả lập mà thôi Thế nào? Thế tôn Vì chẳng giác được tánh của tự tướng còng tướng khác Hay chẳng khác Nên chẳng đắc tướng trí ư Hoặc vì mỗi mỗi tánh tướng của tự tướng còng tướng Tự che khuất Nên chẳng đắc tướng trí ư Quách di hơn núi vách đá, địa thủy quả phong làm chứ ngài, nên chẳng đắc tướng trí ư? Quách di quá xa quá gần, nên chẳng đắc tướng trí ư? Quách gì quá già quá nhỏ, mù điếc, các căn chẳng đủ, nên chẳng đắc tướng trí ư? Thế Tôn, nếu do chẳng giác được sự khác hay chẳng khác của từ tướng tổng tướng nên chẳng đắc tướng trí thì chẳng nên nói trí, nên nói vô trí. Vì có sự chẳng đắc vậy Nếu do mỗi mỗi tánh tướng Của từ tướng cộng tướng từ treo khuất Nên chẳng đắc tướng trí Thì cũng là vô trí Chẳng phải trí Thế tôn do có nhĩ diệm Mẹ của trí nên trí sanh Chẳng phải vô tánh Có thể hợp thành sở tri Của nhĩ diệm mà gọi là trí Nếu do hòn núi vết đá, địa, thủy, quả phong Quá xa, quá gần Quá già, quá nhỏ, bù điếc các căn chẳng đủ nên chẳng đắc tướng trí, vậy là vô trí cũng chẳng phải trí. Vì sự có trí bất khả đắc vậy. Phật bảo đại huệ chẳng phải nghĩa vô trí như người nói mà cho là trí. Ta chẳng nói sự quang duyên ẩn lấp như thế. Trí huệ chẳng đắc tướng là theo phương tiện kiến lập. Giác được từ tâm hiện lượng hữu và vô hữu, ngoài tánh phi tánh biết mà sự chẳng thể đắc, vì chẳng đắc nên trí ở nơi nhĩ diệm chẳng sanh. Nếu tùy thuận ba cửa giải thoát, trí cũng chẳng thể đắc. Nếu người chẳng vọng tưởng, thì có cái trí liễu chi các tập khí hư nguy, tánh phi tánh từ vô thị. Cái chi này, phàm phu ngoại đạo chẳng thể chi. Do đó, phàm phu đối với xứ sở ngoài cảnh, tánh tướng vô tánh, vọng tưởng chẳng dứt, vì chấp trước giáp thọ kiến lập từ tâm hiện lượng nói có tướng ngã và ngã sở mà chẳng biết tự tâm hiện lượng nơi trí nhị diệm mà khởi vọng tưởng vi vọng tưởng chẳng thể quán sát ngoài tánh phi tánh lại dựa theo đoạn kiến của ngoại đạo. Khi ấy, Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Chẳng trụ sự phan duyên và trí huệ quán sát vô trí tức chánh trí, vọng cho là phi ký nơi tánh tướng chẳng khác, nếu chấp theo quán sát, những chướng ngại xa gần ấy gọi là tà trí, do đục căn chẳng đủ, nói trí huệ chẳng sanh. thật thì có dĩ diệm ấy cũng gọi tà trí. lại nữa đại huệ, phạm phu vô si chẳng khéo liễu tri, chấp tướng ngoài tánh tự tâm hiện, bị vọng tưởng tà ác hư nguy, từ vô thị xoay chuyển, lúc xoay chuyển thì chẳng thể đạt đến từ tông thông và thuyết thông, nên chấp kết thuyết phương tiện mà chẳng khéo phân biệt tứ cú của tự tông và tướng thông trong sạch. Đại quỷ Bồ Tát bạch Phật rằng: đúng như Phật dạy, của sinh thế tôn vì chúng con phân biệt thuyết thông và tông thông, khiến con và các đại Bồ Tát thấu rõ hai thứ thông, cũng khiến phàm phu thanh gian duyên giác đời vị lai chẳng mắc lỗi lầm. Phật bảo đại quỷ. Lành thai, lành thay. Hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ Ta sẽ vì ngươi mà thuyết Đại huệ Bồ Tát Đại Phật rằng Cú sinh Thọ Giáo Phật bảo Đại quệ, tam thế như lai Có hai thứ pháp thông Là thuyết thông và tự tông thông Nói thuyết thông Là tùy sự thích ứng của tâm chúng sanh Mà thuyết Mỗi mỗi pháp ghi đủ trong khế kinh Khế lý, khế cơ gọi là thuyết thông nói từ tông thông là nói người tu hành lìa mỗi mỗi vọng tưởng do tự tâm hiện chẳng đoạt kiến chấp nhị biên nhất hay dị đồng hay chẳng đồng siêu thoát tất cả tâm ý ý thích đối với cảnh giới tự giác thánh trí lìa kiến chấp nhân duyên và kiến chấp tương ưng do công hạnh tạo tác mà thành tất cả ngoại đạo thanh văn duyên giác người đoạt nhị biên đều chẳng thể biết Ta gọi là Pháp Tự Tông Thông. Đại Quệ, Tướng Tự Tông Thông và Thuyết Thông này, Ngươi và các Đại Bồ-Tát Cần nên tu học Khi ấy Thế Tôn Muốn lập lại nghĩa này mà Thuyết kệ rằng Ta nói hai Thứ Thông, Tông Thông và Thuyết Thông. Thuyết Thông dạy sơ cơ, Tông Thông là giải thoát. Khi ấy Đại Quệ Bồ-Tát bạch Phật rằng Thế Tôn chư thế tôn có khi nói rằng đối với mỗi mỗi lập luận của thế gian cho nên gần buổi học tập nếu gần buổi học tập là nhiếp thọ tham dục chẳng nhiếp thọ phát tại sao thế tôn nói như thế phật bảo đại quệ mỗi mỗi nghĩa cứu ngôn luận của thế gian nhân duyên tích tập những nhân duyên thí dụ giống như trang nghiêm để dụ dẫn dối gạt những phạm phu ngu si chẳng thể vào chân thật tự thông chẳng biết tất cả pháp dòng tưởng biên đạo, phạm phu mê quật, đọa nơi tà kiến nhị biên, tự phá hoại chánh kiến chánh pháp, luân hồi lục đạo, chẳng thể giải thoát. do dòng tưởng chấp trước, chẳng thể giác được tự tâm hiện đường chẳng lìa ngoài tánh của tự tánh. do đó, mỗi mỗi lập luận của thế gian, chẳng thoát khỏi sanh, lão, bệnh, tử, lo, buồn, khổ não, dối gạt và mê quật. Đại Quyền xưa kia thích đề quan nhân trọng hiểu các luận, tự tạo thánh luận. Bọn Thế Luận kia có một người đệ tử hiện hình tượng trọng đến thiên cung đế thích kiến lập tôn chỉ Thế Luận và hẹn nhau với đế thích quan nhân rằng: đây ta cùng ngươi biện luận, nếu ta thắng thì ta sẽ hoại bánh xe ngàn cân của ngươi; nếu ngươi thắng thì sẽ chém đầu ta để tạ lỗi cho ngươi. Hẹn xong đang dùng thế pháp lật đổ thanh luận của đế thích, điền phá quỷ bánh xe, rồi trở về thế gian. Đại quệ, như con trọng là xuất sinh, cũng có thể dùng mỗi mỗi nghĩa cú, ngôn luận thế gian, nhân duyên thí dụ trang nghiêm, để mê hoặc chư thiên và Atula khiến dính mắt, kiến chấp sanh diệt, huống là loài người ư. Do đó, ngôn luận thế gian cần nên xa lìa Vì hai làm nhân sinh ra quả khổ Cho nên gần gũi học tập Đại Huệ Bọn thế luận chỉ nói cảnh giới thân giác mà thôi Đại Huệ Có trăm ngàn thế luận kia Sau khi Phật diệt độ Năm trăm năm sẽ phá hoài Sự kết tập kinh điển Do ác giác họ thịnh hành nơi thế gian Có nhiều đệ tử Ham thọ pháp họ Đại Huệ Họ dùng đủ thứ nghĩa cứu nhân duyên Thí dụ trang nghiêm Để thuyết diệt ngoại đạo Dùng thế luận để phá hoài sự kết tập kinh điển Vì tự chấp nhân viên Chẳng có tự thông Đại quệ Bọn ngoại đạo kia Chẳng có tự thông luận Lập ra thế luận rộng thuyết vô lượng trăm ngàn sự môn Chẳng thể tự thông Cũng chẳng tự biết ngu si Chấp thế luận là chân lý Khi ấy Đại quệ Bồ Tát bạch Phật rằng Thế Tôn Nếu quay đạo sở thuyết mỗi mỗi nghĩa cứu nhân duyên thí dụ trang nghiêm của thế luận do tự chấp trước chẳng có tự thông thì thế tôn cũng thuyết thế luận thì mỗi mỗi trời người và atula từ các phương đến tụ hội Phật cũng rộng thuyết vô lượng nghĩa cứu há cũng chẳng phải không có tự thông ư. há cũng lọt vào số ngôn thuyết trí huệ của tất cả ngoại đạo ư Phật bảo đại huệ ta chẳng thuyết thế luận Chẳng thuyết thứ lai, chỉ thuyết bất cứ bất lai. Đại huệ, lai là tụ hợp, khứ là tan rã, chẳng khứ chẳng lai là bất sanh bất diệt. Cái nghĩa của ta thuyết chẳng đoạn nơi số dòng tưởng của thế luận. Tại sao? Vì chẳng chấp trước ngoài tánh phi tánh. Dòng tưởng nhị biên nơi tự tâm hiện chẳng thể xoay chuyển là cảnh tướng phi tánh. Giác được tự tâm hiện thì vọng tưởng của tự tâm hiện chẳng sanh. Vọng tưởng chẳng sanh thì vào ba cửa giải thoát. Không vô tướng vô tá gọi là giải thoát. Đại hề. Ta nhớ xưa kia cư trú một nơi, có thế luận Bà La Môn đến chỗ ta ở, chẳng màng đến ta có rảnh hay không, bèn hỏi ta rằng: "Cù Đàm, tất cả pháp là sở tác tư, Ta đáp ngay rằng: "Bà La Môn Nói tất cả pháp sở tác là thuộc về thế luật thứ nhất Họ lại hỏi Tất cả pháp là phi sở tác ư Ta cũng đáp rằng Tất cả pháp phi sở tác thuộc về thế luật thứ hai Họ hỏi tiếp Tất cả pháp thường ư Tất cả pháp vô thường ư Tất cả pháp sanh ư Tất cả pháp bất sanh ư Ta liền đáp Ấy là thế luận từ thứ ba đến thứ sáu Đại Huệ, họ lại hỏi rằng Tất cả Pháp là nhất ư Tất cả Pháp là nhị ư Tất cả Pháp đồng ư Tất cả Pháp chẳng đồng ư Tất cả Pháp do mỗi mỗi thọ sanh mà hiện ư Ta tròn đáp rằng Ấy là thế luận từ thứ bảy đến thứ mười một Đại Huệ, họ lại hỏi Tất cả Pháp vô ký ư Tất cả Pháp là ký ư Thủ ngã ư, vô ngã ư Có đời này ư, chẳng có đời này ư có đời khác ư? Chẳng đời khác ư? Có giải thoát ư? Không giải thoát ư? Tất cả là sát na ư? Tất cả chẳng là sát na ư? Là hư không ư? Là chẳng phải số diệt ư? Là niết bàn ư? Là do cụ Đàm Tát ư? Chẳng phải tác ư? Có thân trung ấm ư? Chẳng thân trung ấm ư? Đại huệ ta đáp rằng: Bà La Môn, những câu hỏi như thế đều là thế luận của ngươi chẳng phải sợ thuyết của ta. Ta chỉ thuyết mỗi mọi ác nghiệp tập khí dòng tưởng hư ngụy từ vô thủy là nhân của tam giới. Những người khác chẳng thể giác khi tự tâm hiện lượng mà sanh vọng tưởng phan duyên ngoài tự tánh như pháp của ngoại đạo nói. Do ngã và căn, cảnh ba duyên hòa hợp mà có cái biết sanh khởi. Ta thì chẳng như thế. Bà La Môn Ta chẳng thuyết nhân, chẳng thuyết vô nhân, Chỉ thuyết cái tấn dòng tưởng năng nhiếp sợ nhiếp, Giả lập pháp duyên khởi. Chẳng phải ngươi và những người chấp ngã tương tục có thể biết được. Đại Huệ, nói nước bạn, hư không và tịch diệt, Chẳng phải có ba thứ, chỉ là số lượng có ba mà thôi. Lại nữa Đại Huệ, khi ấy thế luận bà môn lại hỏi ta rằng, Do si ái nghiệp làm nhân mà có tam giới ư Hay là vô nhân ư Ta đáp rằng hai thứ này cũng là thế luận thôi Họ lại hỏi Tất cả tánh đều vào tự tướng cộng tướng ư Ta lại đáp đây cũng là thế luận Bà la Môn nói tóm lại Từ những câu hỏi của ngươi Cho đến dòng suối ý thức dòng chấp ngoại trần Tất cả đều là thế luận Lại nữa Đại Quệ Khi ấy, Thế Luận Bà la Môn lại hỏi ta rằng, Mỗi mỗi nghĩa cứu nhân viên, thí dụ trang nghiêm, Là tông chỉ của tất cả ngoại đạo, đều thuộc Thế Luận. Vậy còn có pháp nào chẳng phải Thế Luận ư? Ta đáp rằng, Bà la Môn, có, mà chẳng phải ngươi có, Phi tác phi tông, phi thuyết, phi bất thuyết, phi bất nhân viên, thí dụ trang nghiêm. Bà la Môn hỏi, thế nào là phi Thế Luận, phi phi tông phi phi thuyết ta đáp rằng bà la môn có phi thế luận mà ngoại đạo các ngươi chẳng thể biết vì dòng tưởng chẳng thật thứ Ngụy chấp trước nơi ngoại tánh nói dòng tưởng chẳng sanh nếu giác liệu pháp hữu vô và tự tâm hiện lượng thì dòng tưởng chẳng sanh chẳng nhiễm ngoại trần giết hẳn dòng tưởng ấy gọi là phi thế luận đây là pháp ta chẳng phải ngươi có vậy khi ấy bà La Môn lại lượt thuyết sự nhận thức của họ: hoặc khứ, hoặc lai, hoặc sanh, hoặc tử, hoặc vui, hoặc khổ, hoặc chìm, hoặc nổi, hoặc ẩn, hoặc hiện, hoặc hòa hợp, hoặc tương tục, hoặc ái, hoặc nhân ái, chấp trước đủ thứ tướng. Ta nói, bà La Môn, so đo như thế đều là thế luận của bọn ngươi, chẳng phải ta có. Đại Huệ Thế luận bà la môn hỏi như thế Tà đáp như thế Họ liền im lặng Chẳng từ giả mà lui ra Lại còn suy tư chỗ tự thông Mà nghĩ rằng Sa môn thích tử vượt ra ngoài tướng thông Nói vô sanh Vô tướng Vô nhân Giác được tướng hiện Của tự dòng tưởng Thì vọng tưởng chẳng sanh Đại Huệ Đây tức là chỗ người hỏi ta Tại sao nói gần gũi học tập thế luận Đủ thứ biện luận Là nhiếp họ tham dục chẳng nhiếp thoại pháp. Đại Quệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, nhiếp thoại tham dục và pháp có nghĩa cú gì? Phật bảo Đại Quệ: Lần thai, lần thai. Như khéo vì chúng sanh, đời vị Lai tư duy xin hỏi nghĩa cú gì thế, ta sẽ dịm ngươi mà thuyết, hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ. Đại Quệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Cú xin thoại giáo. Phật bảo đại nguyện. đối với nghĩa tham có thủ có xả, hoặc tham tiếp xúc, hoặc tham mùi vị. Dính mắc ngoại trần, đọa tà khiến Nghi Bì, giờ đó luân hồi tương tục, lại sanh ngũ ấm, sanh lão bệnh tử, lo buồn khổ não, các thứ nghiệp khổ đều từ tham ái sanh khởi, đều do gần gũi nhiễm tập thế luận, thành kẻ thế luận. Ta và chư Phật Nói là tham Ấy gọi là nhiếp thọ tham dục Mà chẳng nhiếp thọ pháp Đại quệ Thế nào là nhiếp thọ pháp Là khéo thấu rõ từ tâm hiện đường Thấy tướng nhân vô ngã Và pháp vô ngã Thì dòng tưởng chẳng sanh Khéo biết từng bậc tiến lên Chư địa của Bồ-Tát Lìa tâm, ý, ý thức Được tất cả chư Phật trí quệ quán đẩm Trọn vẹn nhiếp thọ thập vô tận cú Nơi tất cả pháp cũng chẳng có mở mang tự tài ấy gọi là pháp, nghĩa là chẳng đọa tất cả kiến chấp, tất cả hư ngụy, tất cả dòng tưởng, tất cả tánh tướng, tất cả nhị biên vân dân Đại huệ có nhiều hạn si mê ngoại đạo đọa nơi gì biên, hoặc thường, hoặc đoạn, chẳng phải người có trí huệ chấp thọ vô nhân luận thì sanh khởi thường kiến, chấp ngoại nhân hoại, nhân duyên phi tánh thì sinh khởi đoạn kiến. Đại Huệ, ta chẳng thấy sanh trụ diệt nên nói là pháp. Đại Huệ, ấy gọi là tham dục và pháp. Ngươi và các đại bồ tát cần nên tu học. Khi ấy, Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Tất cả thế gian luận là ngoại đạo vọng thuyết, dòng thấy tác sợ tác, thuyết họ chẳng tự thông duy nhất tự tông ta lìa nơi tác sở tác vì các đệ tử thuyết xa lìa những thế luận tâm lượng chẳng thể thấy nhiếp sở nhiếp phi tánh chẳng quán sát hai tâm đoạn thường thấy đều lìa ngoại đạo tâm lưu chuyển ta gọi là thế luận người dòng tưởng chẳng chuyển người ấy thấy tự tâm lai thì có sự sanh khứ thì sự chẳng hiện thấu rõ diệt khứ lai thì dòng tưởng chẳng khởi hữu thường và vô thường năng tác và sở tác đời này hay đời sau đều là thế luận thông khi ấy đại quỷ bồ tát bạch phật rằng thế tôn phật nói niết bàn pháp nào gọi là niết bàn mà các loại đạo đối với pháp niết bàn mỗi mỗi sinh khởi dòng tưởng khác nhau phật bảo đại quỷ hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Đại quỳ bồ tát bạch phật rằng: cuối sinh thọ giáo, phật bảo đại quỳ. Như vọng tưởng niết bàn của các ngoại đạo, vọng tưởng của họ chẳng tùy thuận niết bàn. hoặc có ngoại đạo diệt ấm giới nhập liệt cảnh giới tham dục, thấy pháp vô thượng, tâm và tâm pháp chẳng sanh, chẳng ghi nhớ cảnh giới quá khứ, vị lai, hiện tại, thọ ấm hết như ngọn đèn tắt. Như chủng tử hoài Dòng tưởng chẳng xanh Nghĩ những cảnh giới này cho là Niết Bàn Đại huệ Họ chẳng do hoài tánh kiến Gọi là Niết Bàn Đại huệ Hoặc có ngoại đạo Từ phương này đến phương kia Gọi là giải thoát Thấy cảnh giới của tượng ấm diệt Cũng như gió ngưng Hoặc thấy năng giác sở giác đoạn diệt Gọi là giải thoát Hoặc thấy mỗi mỗi tướng của tư tưởng là cái nhân sinh ra khổ, qua suy nghĩ rồi, chẳng khéo giác tri, tự tâm hiện lượng, kinh sợ nơi tưởng mà thấy vô sinh, sinh tâm ưa thích, tưởng là niết bàn. hoặc có tưởng mà thấy vô sinh, sinh tâm ưa thích, tưởng là niết bàn. hoặc có ngoại đạo biết các pháp trong ngoài từ tướng cộng tướng nơi quá khứ, hiện tại, vị lai, có tánh chẳng hoại, cho là niết bàn hoặc đối với ngã nhân chúng sanh thỏa mạng tất cả pháp ngoại tưởng là niết bàn hoặc có ngoại đạo trí huệ bị ác kiến thiêu đốt chấp có ngã kiến tự tánh làm căn bản thấy tự tánh và sĩ phu giữa hai có chút ngăn cách nói thần ngã của sĩ phu hay sanh tự tánh vì do sĩ phu sinh ra gọi là tự tánh dĩ nhiên minh sơ cầu na là y theo thần ngã ban sơ sanh giác cầu na dụ cho di trịnh Cho cầu na là tác giả, nói từ vi trần sanh tứ đại, cũng như từ sĩ phu sanh tự tánh, rồi chấp có thần ngã, chấp cõi mười phương, cho là niết bàn Hoặc có ngoại đạo nói hết phước và phi phước, hoặc nói các huyền não chẳng do tu trí huệ mà tự dứt. Hoặc thấy cõi trời tự tại là kẻ chân thật tạo tác sanh tử, cho là niết bàn Hoặc nói chúng sanh ở nơi này chết, thọ sanh nơi khác, lần lượt luân hồi. Từ tám ngàn kiếp đến nay, vô nhân tự có, do đó chấp trước sanh tử chẳng có duyên nào khác. Rồi chấp trước vô nhân tưởng là niết bàn. Hoặc nói, từ tự tánh sanh tứ đại, tứ đại sanh ý, ý sanh trí, trí sanh ngũ phần, ngũ phần sanh ngũ tri căn, ngũ tri căn sanh ngũ nghiệp căn, ngũ nghiệp căn sanh ngũ đại, gọi là 25 minh đế của tự tánh hay sanh các pháp Rồi trở về tự tấn Thì lìa tất cả sanh tử Chấp minh đế này cho là đắc đạo chân đế Tưởng là niết bàn Hoặc thấy tướng nhất vị Đồng chẳng đồng Và hợp sanh khởi công đức Như di trần sanh khởi thế giới Di trần là năng tác Thế giới là sợ tác Tức là công đức Cho lại niết bàn Hoặc thấy dạng vật như cây gai nhọn Như sự lộng lẫy của con công Và đủ thứ bữu vật Chẳng có kẻ tác vô nhân tự có cho là niết bàn. Đại huệ hoặc cho 25 minh đế là chân thật và cho lục đức luận: một thật, hai đức, 3 nghiệp, 4 tứ đại, 5 và hợp, 6 đồng gì, là nhân sinh ra các pháp. Nói giữ được hai pháp này, hộ trì quốc độ chúng sanh, khiến được an lạc, tức là niết bàn. Hoặc cho thời gian là kẻ tạo tác ra thời tiết thế gian. Kẻ giác như thế tưởng là Niết Bàn Hoặc thấy tánh hoặc thấy phi tánh Biết là tánh phi tánh Thấy có giác này với Niết Bàn sai biệt Mà chẳng khác tưởng là Niết Bàn Đủ thứ vọng tưởng So đo chấp trước của ngoại đạo sở thuyết Nơi lý chẳng thành Bật trí nên bỏ những thuyết này vậy Đại quệ Niết bàn vọng tưởng của ngoại đạo Tất cả đều đọa kiến chấp nhị biên Mà họ cho là Niết Bàn. Mỗi mỗi Niết Bàn của ngoại đạo, Họ tự lập luận, bậc trí huệ quán sát dòng tưởng của họ, Tâm ý khứ lai, Trôi dạt lưu động, Hoặc sanh, hoặc diệt, Lập như vô sở lập. Thật thì chẳng có kẻ đắc Niết Bàn. Đại huệ, Pháp Niết Bàn của ta thuyết, Là khéo giác tự tâm hiện lượng, Chẳng chấp ngoại tánh, Lìa nơi tứ cú, Thấy chỗ như thật, chẳng đoạ tự tâm hiện và vọng tưởng nhị biên năng nhiếp sở nhiếp bất cả đất tất cả đoạ lượng chẳng thấy sở thành đối với vọng chấp chân thật của phạm phu chẳng nên nhiếp thọ người xả bỏ rồi thì đắc pháp từ giác thánh trí biết hai vô ngã lìa hai phiền não trừ sạch hai chướng lìa hẳn hai sanh tử dần dần tiến lên chư địa đến địa vị như lai các tam muội thâm sâu lìa tâm ý ý thức Đều như bóng huyễn gọi là Niết bàn. Đại quệ, ngươi và các đại Bồ-Tát Cần nên tu học, chống xa lìa Tất cả kiến chấp Niết bàn của ngoại đạo. Khi ấy, Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này Mà thuyết kể rằng Niết bàn của ngoại đạo Mỗi mỗi xanh vọng tưởng vọng tưởng từ tâm khởi Chẳng cách nào giải thoát Không dây mà tự trói Xa lìa phương tiện khéo, dù tưởng là giải thoát, thật chẳng thể giải thoát. Tướng thông của ngoại đạo, nhiều loại trí khác nhau. Vì ngu si vọng tưởng, giải thoát chẳng có phần. Tất cả ngoại đạo kia, giọng thấy tác sợ tác, chấp hữu vô lập luận, thảy đều chẳng giải thoát. Phàm phu ham vọng tưởng, chẳng nghe pháp chân thật, chân thật diệt nhân khổ, tam giới gồm ba khổ khổ khổ và hoại khổ. Hành tam ác đạo khổ dĩ như tượng trong gương, dù hiện mà chẳng thật, vọng tưởng nơi tâm gương. Phàm phu sanh nhị kiến, chẳng biết tâm và duyên, sanh vọng tưởng nhị biên, biểu tâm và cảnh giới, thì vọng tưởng chẳng sanh. Tâm thể tức dạng pháp, sự hiện mà chẳng hiện, xa lìa tướng sở tướng, như phàm phu phân biệt, vọng tưởng sanh tâm giới dòng hiện đủ thứ tướng đều chẳng có nghĩa thật mà kẻ ngu chẳng biết chư kinh nói vọng tưởng chẳng ra ngoài giả danh nếu lìa nên ngôn thuyết Phật nói vô sở thuyết quyển 3 hết